Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 11 tự chương xuống núi Tò Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz hái <cười> thủy nguyên niên Có thần thạch từ không gian bay tới Phân tán khắp nhân gian Trong đó có thần thạch rơi vào đông thổ đại lục Phía trên có khắc đồ đằng kỳ quái Có người bởi vì xem đồ đằng mà ngộ đạo Sau lập ra quốc giáo Mấy ngàn năm sau Thiếu niên cô Nhi Trần Trường sinh 14 tuổi Vì chữa bệnh cải mệnh rời khỏi sư phụ của mình Mang theo một tờ hôn ước đi tới thần đô Từ đó mở ra một hành trình cuộc khởi của nghiệt thiên cường giả Các bạn đang nghe truyện tại truyện